Phần 3 Tháng 5, năm 1864, một tháng oi nồng làm héo úa cả những nụ hoa đang nở. Quân Giang Kỳ dưới quyền tướng Sherman kéo vào lãnh thổ Georgia lần nữa. Họ đang ở phía trên downtown, thành phố cách 100 dặm Bắc Atlanta. Tinh đồn sẽ có những trận đánh ác liệt dọc theo biên giới Rocher và Tennessee. Quân Yankee đã tập trung lực lượng định tấn công hệ thống tiết lộ miền Tây và dọc theo bờ đại Tây Dương, tiết lộ nối liền Atlanta với Tennessee và miền Tây. Con đường đã giúp liên bang miền Nam chiến thắng vào mùa thu trước tại Chickamauga. Nhưng đa số dân Atlanta chẳng lo lắng bao nhiêu trước diễn ảnh sẽ có đánh nhau gần downtown nơi tập trung quân của kỳ chỉ cách chiến trường Chickamauga dài dặm phía đông nam. Họ đã bị đẩy lùi khi cố gắng vượt qua những sơn đạo của miền này và họ sẽ còn bị đẩy lùi nữa nếu vẫn cố vượt qua. Atlanta và toàn thể Georgia biết rằng tiểu bang của họ vô cùng quan trọng đối với liên bang miền nam nên tướng Roy Johnston không bao giờ để cho quân kỳ nấn ná bên trong biên giới quá lâu. Lão tướng Troy và lực lượng của ông ta chẳng bao giờ cho một tinh giang khi nào lo xuống phía nam đam tinh, vì cần phải để cho quần máy của Roger hoạt động điều hòa. Tiểu bang chưa bị tàn phá này là một dựa lúa vĩ đại, một nơi gồm nhiều cơ xưởng và kho hàng của Liên bang miền Nam. Roger sản xuất đạn dược, vũ khí và hầu hết vật dụng bằng giải và len. Giữa Atlanta và đan là thành phố Rome, với các xưởng chế tạo Đại Bác, Etoile và Alatona, có những lò luyện kim to lớn nằm ở phía nam Richmond. Và Atlanta chẳng những có các xưởng chế tạo súng lục, yên cương, lèo và đạn dược, còn là nơi quy tụ những nhà máy ép kim loại rộng lớn, cơ sở hỏa xa và những y viện lớn nhất miền Nam. chính Atlanta Lại cũng là giao điểm của bốn con đường hỏa xa mà Liên bang miền Nam đã đặt cả tính mạng vào đó. Bởi thế chẳng ai lo lắng bao nhiêu. Giả lại, downtown E hãy còn quá xa, gần sát biên giới Tennessee. Trận chiến kéo dài suốt 3 năm ở Tennessee nên dân chúng đã quen nghĩ rằng tiểu bang đó là một chiến trường xa xôi, xa cũng bằng Virginia hay dùng lưu vực Mississippi. Dù sao lão tướng Troy và binh sĩ của ông cũng là một thành lũy che chở cho Atlanta. Mọi người đều biết là sau tướng Lee chẳng còn ai xứng đáng bằng tướng Johnston cả kể từ khi bức tường đá Jackson tử trận. Bác sĩ Meade đã tóm lược tất cả quan điểm của dân chúng về chuyện này vào một chiều tháng năm oi ả trước mái hiên nhà của P.T. Ông nói chẳng việc gì phải lo vì tướng Johnson đã cố thủ trên núi như một chiến lũy thép. Tất cả cùng nghe nhưng mỗi người đều hiểu theo ý riêng của họ vì tất cả những người có mặt đang đông đưa trên ghế xích đu trong ánh nắng nhạt hoàng hôn và ngắm những con đom đóm đầu mùa di động lãng đảng giữa buổi chiều tà đều có những mối bận tâm riêng của họ. Bà Meade đang nắm tay thằng Phil Mong rằng chồng mình nói đúng Nếu chiến tranh tới gần hơn Là thằng Phil phải ra đi Năm nay vừa đúng 16 tuổi Nó đã gia nhập đội vệ binh Vanny Elson xanh sao và hốc hát Từ sau trận Gettysburg Đang cố gắng xua đuổi hình ảnh đau đớn Đã quấy nhiễu cô ta trong nhiều tháng Hình ảnh trung úy Dallas McClure thoi thóp trên chiếc xe bò lắc lưu Dưới cơn mưa trong cuộc lui quân kinh khiếp và xa dịu dợi về Maryland Cánh tay cột của đại úy Carrey Ashburn lại đau nhức Ông ta càng thất vọng hơn bao giờ hết Khi nghĩ tới cuộc theo đuổi Scott Lê đã đi tới chỗ bế tắc Tình trạng đó xảy ra kể từ khi có tin Ashley White bị bắt Ashburn cũng không rõ tại sao hai sự kiện trên lại có thể tác động với nhau Scarlett và Melanie đang nghĩ tới Ashley. Họ vẫn thường nghĩ về Ashley khi những công việc cấp bách hoặc những mẫu đối thoại không làm khuây khỏa được. Scarlett buồn rầu đinh ninh. Chàng đã chết, nếu không thì người ta cũng phải nghe tin chứ. Melanie cố tự trấn an. Chàng không thể chết, nếu chết mình sẽ linh cảm được ngay. Rết! Bất uể oải ngã người trong bóng mát, chân gác kéo hững hờ, đôi giày ống thật sang. Thằng bé Wade nằm ngủ ngon lành trong tay hắn. Mỗi khi có Red tới chơi là Scarlet cho phép con ở nắng lại, bởi vì Red thương thằng bé một cách lạ kỳ và đứa bé nhốt nhát ấy lại cũng mến hắn vô cùng. Trong khi đó cô PT cố ngăn cho khỏi ở Bởi vì con gà trống mà cô làm thịt đãi khách đã quá già. Sáng hôm đó cô hơi tiếc khi đã quyết định làm thịt con gà trước khi nó chết vì quá già. Nhưng tới khi bác Peter dặn cổ con gà, cô lại có mặt cảm chẳng yên lòng vì ăn uống sang trọng riêng cho nhà mình thôi, trong khi bao nhiêu bạn bè cô luôn mấy tuần không ăn một miếng thịt nào cả. Thế là cô quyết định mời một số thân hữu tới để chung vui. Melanie lúc đó đã có thai 5 tháng, nên không muốn tiếp xúc với người ngoài. Giả lại, nàng cũng thấy việc tiếp khách trong nhà giữa lúc Ashley chưa biết sống chết ra sao là điều không phải. Tuy thế, sau một hồi cãi nhau, cô Petey vẫn giữ nguyên ý định bằng cách dùng quyền hạn của một bà cô. Rồi đúng vào lúc mùi gà thiến thơm phức từ nhà bếp bốc lên, bỗng có tiếng gõ cửa và Red Butler vừa đi xa về bước chân vào với một hộp kẹo trên tay và liếng thoáng nói một tràng dài những lời tân bốc. Không biết tính sao của Petey đành mời hắn ở lại, mặc dù vẫn biết những người khách khác sẽ bực mình. Khi đã ăn xong và mọi người ra sân hóng mát, câu chuyện bắt đầu xoay quanh vấn đề chiến tranh. Tất cả các câu chuyện bất cứ với đề tài nào, sớm hay muộn rồi cũng trở lại vấn đề chiến tranh. Bác sĩ Meade quàng một tay lên dai đại úy Karey và tuyên bố Chỉ một trận nhỏ và ngắn ngũi nữa thôi là quân Yankee sẽ bị đẩy lùi về Tennessee. Chừng đó tướng Forrest sẽ hỏi thăm chúng. Các bà các cô đừng hốt hoảng vì thấy quân địch tới gần. Đã có lão tướng Johnston và quân đội của người trấn đóng trên núi thì phải coi là một bức tường thép Phải Đó là một bức tường thép Tất cả phụ nữ đều mỉm cười tán thành vì những nhận xét của bác sĩ May đối với họ không bao giờ sai cả Giả lại đó là vấn đề của đàn ông nên đàn ông phải hiểu rõ hơn và một khi ông May bảo tướng Johnston là bức tường thép thì nhất định đó là bức tường thép chỉ trừ có correct Suốt buổi ăn tới giờ, hắn chẳng nói lời nào. Ngồi dưới bóng chiều, hắn lặng lặng theo dõi câu chuyện chiến tranh với khóe môi miệt thị. Đứa BF vẫn đang ngủ trong lòng hắn. Theo tin đồn thì tướng Sherman của quân Doan hiện có tới 100.000 quân, nhờ mới được tăng diện, chẳng biết đúng hay sai. Ông bác sĩ găng giọng ngay. Ông muốn nói cái gì? Dường như hồi nãy... Đại quý Osborne có cho biết là tướng Johnston hiện thời chỉ có bốn chục ngàn quân kể cả những binh sĩ đào ngũ vừa trở lại nhờ quân ta chiến thắng trận vừa qua. Bà Meade không nhịn được. Thưa ông, trong quân đội liên bang miền Nam không có ai đào ngũ cả. Red làm ra điều khiêm tốn. Xin bà thứ lỗi, tôi quên, tôi chỉ muốn nói về chuyện... Hàng ngàn người đi nghỉ phép, rồi quên trở lại đơn vị. Và những người này đã chữa lành thương tích cả 6 tháng, mà vẫn cứ ở lại lo chuyện nhà, hoặc lo vụ cày cấy mùa xuân. Mắt hắn ngời sáng trong khi bà Mead vừa xấu hổ vừa tức giận miếm môi. Scarlett suýt bật cười vì Red đã làm bà Mead ê mặt. Trong hạng người Maret vừa kể có một số đã tuyên bố đây là cuộc chiến của kẻ giàu và người nghèo phải đi chiến đấu. Họ cũng cho biết là nản lắm rồi, tuy nhiên đa số không ở trong trường hợp đó. Họ đã buộc lòng đào ngủ hay ở nán lại nhà sau khi mãn phép chỉ vì gia đình họ chẳng còn gì để sống, phải nhờ đến sự tiếp tay của họ. Những người này tự động trở lại hàng ngũ sau khi đã giúp cho gia đình có chút ít sống tạm trong vài tháng. Bác sĩ Mi dội vàng nói, giọng lạnh lùng. Thuyền trưởng Butler, vấn đề quân số trên lệch nhau không đáng kể. Ông cũng biết là, mỗi chiến sĩ của Liên bang miền Nam có thể đánh gục cả tên Yankee mà. Đúng vậy, nhất là khi chiến tranh mới phát khởi. Có lẽ bây giờ cũng đúng. Với điều kiện là binh sĩ miền Nam có đủ đạn để bắn, có giày để mang, và có cái gì để nhét vào bao tử. Có phải vậy không, đại quý Aspen? Giọng hắn vẫn dịu dàng và đầy khiêm tốn. Aspen bối rối. Tuy không ưa nổi rét, nhưng không thể dối lòng, nên Aspen đành lặng thinh. Ông bác sĩ nổi sùng lên. Trước đây... Chiến sĩ chúng ta có cần dây, dớ và thực phẩm đâu mà cũng chiến thắng đó. Họ sẽ tiếp tục đánh và sẽ thắng. Cho ông biết là tướng Johnston không thể bị đánh bật đâu. Núi non hiểm trở bao giờ cũng là những nơi trú ẩn an toàn và cũng là những thành lũy kiên cố của các dân tộc bị xâm lăng từ ngàn xưa. Hãy nhớ, nhớ, nhớ tới chuyện Thermopylae. Chú thích Thermopylae. Hai lê sơn đạo giữa ngọn sê ta biệp la nha đông Hy-Lạp sớt hiểm trở, cao 6m trên mặt biển, nơi Leonidas vua Sparta. 490-480 BC Giới 300 quân cầm cự chống quân sê vua 34 485-465 BC Nhưng sau cùng bị tàn sát không còn một người hết chú thích. Scarlett cố tìm hiểu, nhưng cái tên Thermopylae đó quá xa lạ với nàng. Reed vừa hỏi vừa cố giữ cho khỏi phì cười. Thưa bác sĩ, chẳng biết có phải tại Thermopylae mà họ đã hy sinh tới người cuối cùng không ạ? Nè, chú muốn chửi do mặt tôi phải không? Bác sĩ, xin bác sĩ thứ lỗi, bác sĩ hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cho biết, vì trí nhớ về lịch sử thời cổ của tôi kém lắm. Ông Mitch găng từng tiếng. Nếu cần, quân đội của chúng ta sẽ hy sinh tới người cuối cùng. Khi quân Yankee tràn qua để tiến vào Roger, Nhưng không hề có chuyện đó đâu. Quân ta sẽ đẩy chúng ra khỏi Roger, chỉ với một trận nho nhỏ. Cô Pity vội vàng đứng lên yêu cầu Scarlet đánh dương cầm và hát cho mọi người nghe. Cô thấy câu chuyện bắt đầu gây sóng gió nên cố làm nguôi đi. Cô biết hệ có mặt Red ở đâu là y như có chuyện rắc rối. Vậy mà Chúa ơi! Còn Scarlet thích Y ở chỗ nào Và sao Melanie lại cứ sốt sắn bên vực cho Y Trong khi Scarlet bước vào phòng khách Bên ngoài hoàn toàn im lặng Một sự im lặng nặng nề căm hận rét Tại sao lại có người dám không tin tưởng Vào tài bách chiến bách thắng của tướng Johnston Và quân sĩ dưới quyền ông Tin tưởng là một bổn phận thiên liêng Và những kẻ có tinh thần phản bội đến không tin tưởng như thế, phải cầm miệng lại. Scarlett đánh dài hòa âm và bắt đầu hát. Tiếng hát vừa ngọt ngào vừa buồn thảm qua lời ca của một nhạc khúc bình dân. Trong bệnh viện dưới những tường dôi trắng, nơi có người chết và người đang hấp hối, bị thương bởi lưỡi lê trái phá đạn, một người nào đó một hôm được sinh ra. Đó là con một bà mẹ, quá trẻ và dũng cảm, trên khuôn mặt còn nét tươi vui, một hôm ngã xuống bụi mồ, ánh sáng chập chờn nhảy múa trên khuôn mặt trẻ. Giọng ca ảo não khiến Fanny chịu không nổi phải nhổng người lên, ngẹn ngào nói nhỏ với Scarlett. Chị, chị hát bài khác đi! Dương cầm bỗng im bặc, trong khi Scarlet bối rối vì ngạc nhiên, nàng vội vã đánh sang bản khác, bài, chiếc áo trận màu xám, nhưng rồi bỗng sai một hòa âm khi nàng sực nhớ ca khúc này lại cũng não lòng. Tiếng đàn lại chết liệm vì Scarlet không còn biết chọn bản nào, hầu hết những bản nàng nhớ đều dính líu tới sự chết chóc, buồn thảm. Red đứng lên thật mau, đặt thằng quỳ vào lòng Fanny rồi đi thẳng vào phòng khách. Chơi bảng Kentucky quê hương tôi đi. Scarlett được cứu gỡ vội cảm ơn, rồi cúi xuống nhấn phím. Giọng kim cao dúc của nàng hòa với giọng thổ tuyệt diệu của Red, nghe như vừa có một luồng gió mát thoảng qua. Và đến lúc họ bắt sang điệp khúc thứ hai, Những người ngồi ngoài hiên cảm thấy lần lần, mặc dù bài hát chẳng có gì tươi vui lắm. Kentucky quê hương tôi, chỉ còn vài hôm nữa, lang thang mệt mỏi trên đường. Dù trời không ánh sáng, chiếc dài ngày lang thang trên đường là đã tới quê hương giả từ bóng tối. Lời tiên đoán của bác sĩ Meade quả đúng. Nhưng chỉ đúng phần nào. Lão tướng Johnston đã giữ dững vị trí như một bức tường thép ở dãy núi phía trên thị trấn Dalton. Cách xa trăm dặm, ông đã quyết liệt cố thủ và đã chiến đấu dũng mạnh đến nỗi tướng Sherman phải từ bỏ ý định vượt qua thung lũng để tiến tới Atlanta. Và cuối cùng là quân Yankee phải rút lui tìm phương cách khác. Họ không thể chọc thủng phòng tuyến xám bằng các cuộc xung phong trực diện. Do đó họ chờ đêm tối, chuyển quân qua núi theo đường dòng cung, hy vọng sẽ ra được phía sau tướng Charleston và các đứt thiết lộ ở Reshaka, cách Danton 15 dặm ở mặt sau. Trước sự lâm nguy của con đường sắt quý báu đó, quân đội của tướng Charleston phải lập tức rời hầm hố, đi dưới trời sao, tiếng một mạch về Reshaka bằng con đường tắt ngắn nhất. Khi quân dân khi từ các đội núi túa ra thì quân đội miền Nam đã sẵn sàng chờ đợi sau những pháo lưỡi, lưỡi lê tuốt trần như ở Đam Tinh. Đến khi các thương binh ở Đam Tinh về, tường thuật sai lạc là lão tướng Troy đã rút về resaka cả Atlanta ngạc nhiên và bấn loạn lên. Bầu trời Tây Bắc như vừa có một đám mây đen xuất hiện, đám mây báo hiệu một trận bão mùa hè. Lão tướng nghĩ gì mà lại để cho quân Giang Kỳ xâm nhập thêm 18 dạm sâu trong nội địa Georgia? Bác sĩ Meade đã nói núi non là chiến lũy thiên nhiên, vậy tại sao lão tướng Troy không chặn đứng được quân Giang Kỳ ở đó? Johnston phản công ác liệt ở resaka và đẩy lùi được địch quân lần nữa, nhưng Sherman lại sử dụng chiến thuật bọc hông. Ông ta lại di quân theo một đường dòng cung khác băng qua sông ostau để tấn công vào hệ thống thiết lộ của hậu phương liên bang miền Nam. Quân miền Nam lại tức tốc rút ra khỏi các giao thông hào đất đỏ để bảo vệ con đường sắt. Mệt nhoài vì thiếu ngủ, kiệt sức sau nhiều lần di binh và chiến đấu đói khát, vẫn luôn đói khát, họ tràn thật mau xuống thun lũng. Họ tới được thị trấn Khanh Hôn, 6 sáu dặm. Phía dưới Rashaka sớm hơn quân Giang Kỳ, họ đào công sự sẵn sàng chờ quân Giang Kỳ tới, những trận đánh ác liệt xảy ra và quân Giang Kỳ bị đẩy lui. Binh sĩ liên bang miền Nam gần như kiệt sức, mong muốn được nghỉ ngơi. Nhưng Sherman không để cho họ nghỉ ngơi, ông ta cứ ta nhẫn tiến từng bước. Quân Giang Kỳ cứ di chuyển theo hình cánh cung rộng lớn, Họ bắt buộc quân miền Nam phải tiếp tục lui để bảo vệ con đường sắt sau lưng. Quân miền Nam vừa đi vừa ngủ, tất cả đều đã quá mệt để có thể nghĩ tới chuyện khác, và nếu có phải suy nghĩ là họ đặt hết lòng tin vào lão tướng tròi. Họ biết mình đang rút lui, nhưng chưa bại trận. Họ không đủ quân để vừa giữ dững chiến lũy vừa bẻ gãy chiến thuật bọc hậu của Sherman. Họ luôn luôn đánh bại địch quân mỗi khi chúng tấn công trực diện. Đến lúc nào mới ngừng lui quân, họ không thể biết, nhưng lão tướng tròi biết rõ bốn phận của ông, và như vậy là quá đủ rồi. Ông điều động cuộc lui quân rất quy củ, nên quân đội miền Nam chỉ tổn thất nhẹ trong khi quân Giang Kỳ chết và bị bắt rất nhiều. Họ chẳng mất một toa xe ngoại trừ 4 khẩu súng, và họ cũng không mất con đường sát sau lưng, Mặc dù Sherman đã áp dụng nhiều chiến thuật đánh trực diện đánh ngang hông và đột kích bằng kỵ binh Con đường sắt vẫn còn Con đường sắt đó đang quanh co dưới thung lũng chói nắng trải dài tới Atlanta Binh sĩ nằm ngủ cũng thấy con đường sắt lấp loán dưới ánh sao Hoặc trước khi ngủ gục hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt lờ đờ của họ cũng vẫn là con đường sắt chói lòa trong nắng lửa. Khi họ triệt thoái xuống dùng đồng bằng, một toán thường dân lánh nạn đã tản cư trước họ, một đoàn người đông đảo gồm cả dân da trắng nghèo khó lẫn giàu sang, đàn bà, trẻ con, người già cả, kẻ hấp hối, người tàn tật, kẻ bị thương, phụ nữ gần ngày sinh nở, lũ lượt kép về hướng Atlanta bằng con đường bộ, bằng xe lửa trên lưng ngựa hoặc trong các cổ xe ngựa, xe bò, chất đầy rương tráp dựt dụng trong nhà. Họ đi trước đạo quân di tản năm dặm. Họ dừng lại Reshaka rồi Calhoun và Kingston. Cứ mỗi lần dừng chân là mỗi lần hy vọng được nghe quân Yankee đã bị đẩy lui để họ trở lại nhà. Nhưng không làm sao có thể đi ngược lại con đường nắng chói kia được nữa. Đoàn quân áo xám đi qua những biệt thự trống rỗng. Những nông trại bỏ hoang, những túp lều cửa mở, đây đó còn nấn đá lại và người đàn bà đơn độc, với mấy tên nô lệ da đen mặt mày hoảng hốt. Họ ra sát đường cái để khích lệ binh sĩ, tiếp tế từng thùng nước mát, băng bó thương binh và chôn cất người chết trong nghĩa trang gia đình họ. Nhưng hầu hết nhà cửa ở vùng thung lũng đều bỏ hoang và hoa màu không người coi sóc, đã bắt đầu héo úa lại bị bọc dòng cung ở Canhow, tướng Tronson phải rút lui về Adairsville. Sau vài trận hỗn chiến, họ rút về Casville rồi xuống Catsville. Địch quân đã vượt quá Danton 55 dặm ở New Hope Church, cách đó 15 dặm, quân Liên bang miền Nam đào hầm trú ẩn dài trên đường, nhất quyết phản công đến kỳ cùng. Đoàn quân áo xanh hung hãn như mãnh sư cuộn tròn mình và phung nọc độc cứ tiến đánh bất kể tổn thất trận New Hope Church diễn ra khốc liệt với 11 ngày đêm đẫm máu và cứ mỗi lần tấn công là quân Giang Kỳ lại bị đẩy lui nhưng rồi tướng Johnston lại bị đánh bọc hậu nên phải rút tàn quân lui thêm dài dặm số thương dòng của quân đội miền Nam ngày càng lên cao thương binh tràn ngập cả Atlanta khiến dựng chúng kinh hoàng Vì chưa bao giờ thành phố lại có nhiều thương binh đến thế Ngay cả trận Chikamoga Cũng không tổn thức nhiều như vậy Bệnh viện đã ngẹt cứng Nên thương binh phải nằm trên sàn của kho hàng bỏ trống Hoặc trên những kiện bông giải trong kho khách sạn Nhà trọ, tư gia đầy những người bệnh tật Cô Petipat không muốn có người lạ trong nhà Vì Melanie đang mang thai Và những hình ảnh ghê rợn Có thể ảnh hưởng đến bào thai nhưng Melanie đã nâng đai váy cao hơn một chút để che khuất bụng và thương binh lại ở đầy trong ngôi nhà gạch đỏ này. Người nhà phải nấu ăn giặt quần áo quấn lại những cuộn băng vừa mới giặt và bắt chí rận cho họ. Đêm xuống người nhà cứ tràn trọc mãi vì hơi nóng và tiếng rên la mê sản của những người bên phòng kế cận. Cuối cùng, thành phố không còn đủ chỗ để tiếp nhận thương binh Người ta phải gửi họ tới các bệnh viện ở Macon và Augusta. Với số thương binh thẳng dư và số dân lánh cư mỗi lúc một đông nghẹt thành phố, Atlanta nhốn nháo lên, đám mây nhỏ cuối trời đã lớn thật mau, thành một đám mây báo hiệu cơn dông sắp tới còn mang theo cả luồng gió buốt. Không ai mất niềm tin nơi quân đội vô địch của họ nhưng mọi người đúng hơn là thường dân đã mất tín nhiệm nơi lão tướng trôi. Neil Hopkins, chỉ cách Atlanta có 30 dặm tướng Johnston đã để cho địch đẩy lui 65 dặm trong 3 tuần lễ. Tại sao ông ta không chịu cầm chân chúng mà cứ rút lui triền miên như vậy? Ông ta đã điên và còn nguy hại hơn một người điên. Các cụ già trong đội vệ binh và lực lượng dân quân vẫn còn yên ổn ở Atlanta, tự cho là họ còn khá hơn nhiều rồi phát họa những bản đồ hành quân để chứng tỏ khả năng quân sự của chính mình. Khi đã mất quá nhiều quân và bị đẩy lùi quá xa, tướng tròi khẩn thiết kêu gọi thống đốc Brown cung cấp thêm quân số, nhưng lực lượng bảo vệ tiểu bang vẫn cứ ngồi yên. Thống đốc tiểu bang đã bất chấp lệnh của tổng thống Jeff Davis thì lời kêu gọi của tướng Johnston có nghĩa gì đâu? Đánh và lùi. Đánh và lùi. Liên bang miền Nam chiến đấu liên miên trên suốt đoạn đường 75 dặm trong 25 ngày New Hope Church đã mất một kỷ niệm chìm trong sương mù mang theo hơi nóng bụi đường, đói khát mệt mỏi, tiếng chân sầm sập trên con đường đất đỏ tiếng chân lõm bõm trong bùn lầy đáp công sự phòng thủ, chiến đấu rút lui, rồi đắp công sự rồi chiến đấu New Hope Church là ác mộng và sau đó là Big Standy, nơi họ đã chiến đấu như quỷ dữ. Nhưng dù cho sát quân địch nằm xanh ngất, đồng cỏ vẫn cứ còn những tên dân kỳ khác. Những tên dân kỳ thật mạnh khỏe thay vào, lúc nào cũng có những cánh quân hung hãn đánh thốc vào sau lưng liên bang miền Nam vào hệ thống thiết lộ vào vào Atlanta. Từ biết Sandy, toán quân kiệt sức và thiếu ngủ Rút xuống con đường dẫn đến núi Kennesaw, gần một thành phố nhỏ tên Marietta. Nơi đây, họ dàn quân dài 10 dặm theo hình cánh cung. Họ đào giao thông hào dọc theo chân núi và tìm chỗ cao để đặt đại bác. Binh sĩ vừa đổ mồ hôi vừa chửi thề, trong khi kéo những cổ đại pháo lên triền núi gần như thẳng đứng vì lừa không leo núi được. Quân bưu viên và thương binh mang tới Atlanta những bản tường trình lạc quan. Các cao điểm trong rạng Kennesaw không thể nào bị tràn ngập được vì hai ngọn núi Pines và Lost ở kế cận thành phố nhất đã được xây chiến lũy. Quân Yankee không thể nào đánh bật nổi tướng trôi và quân đội của ông được nữa. Chúng cũng không còn cách nào đánh bọc hậu được vì các khẩu đại pháo đặt trên cao điểm thuận lợi đã kiểm soát được nhiều dặm xung quanh. Atlanta thở phào nhẹ nhõm, nhưng... Nhưng núi Kennesaw chỉ cách thành phố 20 dặm. Ngày đầu tiên thương binh tự dùng núi Kennesaw đã được đưa tới, xe bà Merriweather đã thấy đậu trước cửa nhà của Petey vào một giờ bất ngờ nhất, 7 giờ sáng, và bác Levi gọi Scarlett thay quần áo tức khắc để đến bệnh viện. Fanny Elsin và chị em Bonnell bị đánh thức quá sớm đang ngáp dài ở băng sau. Bạp vú của Elsin đang ngồi trên bệ xe cạnh sao phu, trên đầu gối bà là một giỏ băng vừa mới giặt. Scarlett bực bội vì đêm qua nàng đã khiêu vũ đến khuya ở dạ hội của lực lượng vệ binh và bây giờ chân nàng hãy còn mỏi như. Nàng rủa thầm sự sốt sắn không biết mệt của bà Meriwether, rũa đám thương binh và luôn cả liên bang miền Nam trong khi Brissy gai nút áo cho nàng. Chiếc áo giải chút bâu cũ nhất mà nàng thường mặc khi làm việc ở nhà thương, nuốt dội vài ngụm nước sắc với bắp khô và khoai khô để thay thế cho cà phê, nàng ra xe. Chán nản lắm rồi, nàng nhất định nội hôm nay phải nói với bà Meriwether là bà Ellen đã viết thư gọi nàng về thăm nhà, nhưng vô ích vì người đàn bà đáng kính ấy, tay áo đã sắn lên. Người đã mang áo choàng, nghiêm nghị nhìn nàng. Tôi không muốn nghe những chuyện điên khùng đó nữa, Scarlett Hamilton. Nỗi ngày nay tôi sẽ viết thư về cho mẹ cô, bảo rằng chúng tôi rất cần có cô. Chắc là bà hiểu và cho cô ở lại. Bây giờ, mặc áo choàng vào và chạy mau tới bác sĩ Mê đi. Ông đang cần người tiếp tay đó. Scarlett buồn bực nghĩ. Chúa ơi, phiền phức quá! Má sẽ bắt mình ở lại đây và mình sẽ chết nếu cứ ngửi mãi những mùi hôi thối này. Phải chi mình là một bà già để dọa nạt mấy đứa con gái thay vì bị lấn ác như vậy mãi. Và mình sẽ nói thẳng với mấy mụ già khắc nghiệt như Meriwether là nên đi Halifax cho rảnh mắt. Nàng đã quá chán ngán không khí bệnh viện, chán những mùi hôi thối, những con rận, những đau đớn và những thân người dơ bẩn. Những thuốc vị khi săn sóc thương binh, nếu có chỉ là trong năm trước. Bây giờ những người bị thương sau nhiều lần rút lui tơi tả không còn đẹp trai nữa. Họ không còn làm nàng xúc động chút nào và họ cứ thường hỏi. Chiến sự đang diễn ra thế nào? Lão tướng tròi đang làm gì? Ông ta là một người sáng suốt. Nàng không thấy lão tướng tròi sáng suốt ở chỗ nào. Đã sáng suốt, tại sao lại để cho quân dân kỳ tiến sâu vào nội địa hơn 80 dặm? Không, họ không phải là hạng người dễ thương. Hơn nữa, phần lớn đều đang hấp hối, chết thật im lặng và mau chóng, vì chỉ còn chút ít sức tàn, không đủ đề kháng chất độc trong máu, chứng hoại thư thương hàng và sương phổi mà họ đã mắc phải trước khi tới Atlanta hoặc tới tay bác sĩ. Không khí oi bức, rồi nhặn từ bên ngoài cửa sổ bay vào, những con ruồi làm người bị thương còn khổ sở hơn bị cơn đau hành hạ. Mùi hôi thối và tiếng rên xiết như nước thủy triều càng lúc càng dâng cao quanh nàng. Mồ hôi đã ướt đẫm áo vì nàng phải bưng chậu theo bén gót bác sĩ Mead. Thật là gớm ghét, Scarlett phải nén lắm mới không nôn mửa khi nhìn bác sĩ Mead dùng con dao mổ sáng loán cắt những khoảng thịt thối và thật là kinh khủng khi nghe tiếng kêu thét gian dậy trong phòng giải phẫu nàng đã chán nhìn những bộ mặt trắng nhợt căng thẳng đang chờ bác sĩ tới khám những bộ mặt chờ đợi những câu nói khủng khiếp như rất tiếc là cánh tay của bạn đã bị ung thối rồi dân tôi hiểu nhưng đây nè, những vết thương đỏ bầm này phải cắt đi mới được Thuốc mê quá hiếm chỉ được dùng cho những cuộc giải phẫu quan trọng và thuốc viện thì vô cùng quý giá, chỉ được sử dụng để làm dịu thần kinh những kẻ sắp lìa đời thay vì làm an thần cho những kẻ đang bị cơn đau hành hạ. Ký ninh và thuốc sắc trùng đã hết sạch. Đúng vậy, Scarlett đã chán ngấy rồi và sáng nay nàng muốn được như Melanie từ chối tới bệnh viện vì lý do mang thai. Đó là cái cớ thoái thác duy nhất có thể chấp nhận được trong lúc này. Tới trưa, nàng dội vàng cởi áo choàng và lẻn ra khỏi bệnh viện lúc bà Meriwether đang bận viết thư dùm một anh chàng người sơn cướp mù chữ. Scarlett không thể nào chịu đựng lâu hơn, đây là việc phải làm gì nàng biết, trưa nay xe lửa sẽ mang thêm thương binh tới và nàng sẽ phải bận rộn cho đến tối. Có lẽ chẳng còn thị giờ để ăn uống nữa. Nàng hấp tấp vượt qua hai dãy phố để ra đường cây đào và thở mạnh giữa khoảng trời thoáng mát. Đứng ở góc đường, nàng do dự chưa biết sẽ làm gì. Về nhà thì xấu hổ, mà chắc chắn là không thể nào trở lại bệnh viện được nữa. Giữa lúc đó rết đánh xe đi qua, hắn nói ngay. Trồng cô chẳng khác một con bé đi mót dẻ rách. Vừa phê bình, Hắn vừa nhìn chiếc áo giáp díu, ướt đẫm mồ hôi và lốm đốm nhiều chỗ do chậu nước bắn ra khi nàng ôm theo bác sĩ. Scarlett thẹn quá hóa giận, tại sao hắn cứ luôn luôn chú ý lối ăn mặt của đàn bà và lại cứ thô bỉ nhận xét lối ăn mặc xoền xoàn của nàng như vậy. Tôi không muốn nghe ông nói tiếng nào nữa hết. Đưa giùm tôi tới một chỗ nào, đừng có ai thấy tôi. Tôi không để lại nhà thương, dù họ có đeo cổ cũng mặc kệ. Trời ơi, tôi có gây ra trận chiến này đâu. Cũng không có lý do gì, bắt tôi phải làm việc trối chết và... À, cô bé phản bội chính nghĩa đây rồi. Đừng có vừa đánh trống, vừa ăn cướp nữa. Đỡ tôi lên xe đi, tôi chẳng thường biết ông đi đâu, hay là đi dạo cũng được. Red nhảy xuống xe và đột nhiên Scarlett cảm thấy thoải mái vì khỏi phải thấy một người chột hay mù mắt. Một gương mặt xanh lè vì đau đớn hoặc vàng giọt gì sốt xét. Rết mập mạp và khỏe mạnh, hắn ăn mặc thật bánh bao, bộ quần áo mới không bị rách mướp để lòi ra những ống chân trần trụi và lông lá. Hắn có vẻ thỏa mãn với chính hắn, trong khi những người đàn ông khác đang buồn bã, bận rộn và lo nghĩ. Gương mặt đen sạm của hắn thật dễ thương và đôi môi đỏ sắc sảo như môi đàn bà. Đang hé cười khi đỡ nàng lên xe Bắp thịt hắn căng phồng Dưới lớp quần áo khi hắn ngồi Bên cạnh nàng Và lần nào cũng vậy Khi nghĩ tới thân thể lực lượng của hắn Nàng cảm thấy choáng dáng Như vừa bị một vật gì chạm mạnh Nàng say mê nhìn đôi vai Lực lưỡng của hắn Một sự say mê vừa bấn loạn Vừa hơi sợ sệt Thân thể hắn cũng cứng rắn Như bộ ốc sắt bén của hắn Trong hắn thật khinh khoái và thanh nhã, ủễ oải như một con beo đang sưởi nắng, và gọn gàng như một con báo sắp sửa vồ mồi. Hắn tróc lưỡi cho ngựa chạy rồi nói, Cô bé màn trá, cô khiêu vũ suốt đêm qua với mấy ông lính, tặng hoa hồng cho họ, và thỏ thẻ là cô sẵn sàng chết vì chính nghĩa. Nhưng mới bằng bỏ con mấy vết thương, và bắt dài con rận, là cô chuồn mất rồi. Thôi, thôi, thôi, thôi, nói chuyện khác đi, và cho ngựa chạy mau hơn đi. Cái lão Merriweather mà bước ra khỏi cửa hàng thấy được, thì tôi tới số đó, ông ấy sẽ nói với con mẹ. À, mà tôi muốn nói là bà Merriweather. Hắn quất nhẹ vào lưng ngựa cho nó chạy nước kiệu qua ngã năm, rồi băng qua con đường sắt cắt đôi thành phố. Chuyến xe di tản thương binh đã đậu ở sân ga, và phu khiên cán đang chạy tới chạy lui dưới ánh nắng gay gắt. Họ chuyển thương binh vào xe cứu thương và chất lên đồ tiếp tế cho quân đội. Scarlett chẳng thấy hối hận chút nào, mà nàng chỉ thấy khoan khoái vì đã thoát khỏi công việc săn sóc thương binh. Tôi chán cái nhà thương đó lắm rồi. Nàng vừa nói, vừa sửa lại chiếc váy và thắt chặt quay nón. Càng ngày càng có nhiều thương binh, Đó là lỗi của tướng Johnson nếu ông ta cầm chân được bọn văn kia ở Dalton thì... Còn ngốc lắm, ông ta chống cự mãnh liệt chứ sao không? Nhưng ông ta chỉ có thể giữ vững một chỗ, còn Sherman thì cứ đánh bọc hông và sẽ đánh ướp theo thế gọng kìm. Giả lại nếu không lui quân, ông ta sẽ để mất thiết lộ mà bổn phận của ông ta là bảo toàn thiết lộ. Ô, nhưng... Scarlett cố nói dù mù tịch về quân sự. Nhưng dù sao, đó cũng là lỗi của ông ta, phải có cách để ngăn chặn chúng chứ. Tôi thấy là cần phải đổi ông tướng khác, tại sao không chịu ở lại chống cự mà cứ rút lui hoài vậy? Cô cũng y như mấy người khác, họ gào lên, lấy đầu hắn, chỉ vì tướng tròi không thể làm được một việc mà trên đời này không ai làm nổi ở Danten, ông ta là đấng cứu thế, nhưng tới Keneso thì bị coi là tên bán chúa giỏng giện chỉ trong vòng 6 tuần lễ. Bây giờ nếu đẩy lui được quân gian kỳ hai chục dặm, ông tướng già đó là Chúa cứu thế trở lại. Cô bé ơi, quân số của Sherman đông gấp đôi của tướng Tronson và Sherman có thể đổi hai người lấy một trong những người trai dũng cảm của chúng ta. Trong khi đó tướng Johnston không thể để mất một người, ông đang khẩn bách đòi tăng diện, mà có được gì đâu, chỉ còn có mấy cục cưng của thống đốc Brown, nhưng đám đó thì làm được cái gì? Bộ có lệnh động viên về binh quốc gia hả? Lực lượng dân quân nữa sao? Tôi chưa nghe gì hết, sao ông biết? Có tin đồn như vậy, tin đồn đã phát suốt từ chuyến tàu từ Millet-Jerville tới sáng nay. Các dạy binh và dân quân đều được gửi đi tăng diện cho tướng Johnston. Mấy cục cưng của ông Brown sắp được ngửi mùi thuốc súng rồi. Chắc phần đông bọn họ sẽ ngạc nhiên lắm. Họ không ngờ có ngày phải động binh. Ông thống đốc cả hứa là họ khỏi đi chiến đấu. Thật là một trò đùa dai. Họ tin lắm vì ông thống đốc của họ đã dám cãi lệnh tổng thống Jeff Davis không chịu gửi quân đến Virginia lấy lý do cần phải bảo vệ tiểu bang. Có bao giờ họ nghĩ rằng chiến tranh có thể xảy ra trước sân nhà đâu? Và thật sự họ có muốn bảo vệ tiểu bang của họ không? Sao? Sao ông cười được như vậy? Tàn nhẫn quá! Sao không nghĩ đến mấy ông già và mấy thằng bé trong lực lượng vệ binh? Những người như thằng Phil, ông lão Meriwether và chú Henry Hamilton cũng phải ra trận nữa sao? Tôi không nói đến mấy cậu bé và những cựu quân nhân trong trận Mỹ Tây Cơ. Tôi muốn nói những người can đảm như William Gunnall chỉ thích mặc quân phục cho oai và múa kiếm. Có ông thì sao? Cô nè, chẳng quan hệ gì tới tôi cả. Tôi không mặc quân phục, cũng chẳng múa kiếm, dạp dận mạng liên bang miền Nam, chẳng nghĩa lý gì đối với tôi. Hơn nữa, tôi không muốn bỏ mạng trong hàng ngũ vệ binh hay bất cứ một quân đội nào. Tôi đã có đủ kiến thức quân sự ở West Point. Đủ để đời rồi Nhưng dù sao tôi cũng mong Lão tướng trời may mắn Đại tướng Ly không giúp gì được cho lão tướng tròi đâu Vì quân dân Kỳ đã cầm chân Ông ấy ở Virginia Vì vậy tướng tròi Chỉ còn mong lấy được diện quân Ở bộ đội phòng thủ Roger thôi Ông ta là người có công với quốc gia Và cũng là một chiến lược gia đại tài Luôn luôn đưa quân tới trước những điểm Mà địch định tới Nhưng ông ta vẫn phải lui quân Nếu muốn bảo vệ thiết lộ. Và cô nên nghe rõ, chừng nào bọn dân kia đẩy tướng trôi ra khỏi vùng sơn cước xuống miền đồng bằng quanh đây, lúc đó là đi đức. Quanh đây hả? Ông biết là quân dân kia không cách nào tiến xa hơn được nữa mà. Kennesaw chỉ cách đây 20 dặm, và tôi cá rằng, Red, cái gì kia? Một đám đông đàn ông, không phải binh sĩ. Cái gì vậy? Toàn người da đen không à? Bụi đỏ dấy lên mù mịch và trong đám bụi đó vang ra tiếng dân sầm sập và tiếng hàng trăm người da đen kéo hết gân cổ, hát một đoạn thánh ca. Rết cho xe lên lề, Scarlett tò mò nhìn đoàn người da đen ướt đẫm mồ hôi, xuống cuốc giác dai, đang được một sĩ quan và một tiểu đội mang phụ hiệu công binh hướng dẫn. Cái gì lạ vậy? Scarlett lặp lại. Rồi mắt nàng nhìn trơn tên da đen đang hát Ở hàng đầu Hắn cao khoảng một thước chín Đúng là một anh chàng khổng lồ Da đen bóng dáng đi mềm dẻo như mảnh thú Hắn đang nghe hàm răng trắng toát ca bài Moses xuống trần Chứ thích Theo cựu ước Chiến sĩ Người giải phóng dân do Thái ra khỏi Ai Cập Luân Lý Gia Và nhà lập pháp xứ Hebrus Chết trên núi Nebo thuộc dùng Pleistin ngày nay, từ đỉnh núi đó, nhìn thấy được đất hứa, hết chú thích. Chắc không một người da đen nào trên thế giới cao lớn và to giọng hơn thế, ngoài Sam khổng lồ, cai thợ của Tara ra. Nhưng Sam làm gì ở đây? Thật xa nhà, nhất là bây giờ đồn điền đang thiếu quản gia, và ông Gerard đang coi hắn như cánh tay mặt của mình. Lúc nàng nhỗn dậy để nhìn rõ hơn, Gã khổng lồ chợt trong thế nàng và cười tuê tuét. Hắn đã nhận ra nàng, hắn dừng lại đặt xuống xuống và vừa chạy về phía nàng, vừa gọi những tên da đen gần đó. Chúa ơi! Cô Scarlet đây mà! Ê, tụi bay! Lies! Apostle! Popes, cô Scarlet! Cô Scarlet tụi ơi! Hàng ngũ nhốm nháo lên, đoàn người ngập ngừng dừng lại cười hền hệt. Trong khi Sam khổng lồ cùng ba gã da đen khác chạy dục qua đường tới chỗ chiếc xe, viên sĩ quan cuốn cuồng đuổi theo miệng hét gian. Trở về hàng, mau! Trở về ngay, hay là đợi... Ủa? Bà Hamilton, chào bà và chào ông. Sao các người lại suối chúng phá rối kỷ luật vậy? Khổ quá, tôi đã giấc giả với bọn chúng suốt sáng nay rồi. Đại úy Randan xin đừng mắng chúng, đây là người nhà của chúng tôi. Sam khổng lồ là cai nhân công của đồng điền chúng tôi và mấy đứa kia là Elijah, Apostle và Prophet. Dĩ nhiên là chúng cần phải tới chào tôi. Sao, mấy đứa mạnh giỏi hả? Scarlett lần lượt bắt tay hết cả bốn gã da đen, bàn tay trắng nõn của nàng mất hút trong những bàn tay đen đúa to kền. Bốn gã hát nô cùng nhảy nhót hớn hở vì bất ngờ được gặp chủ, đồng thời cũng hãnh diện trước bạn bè là có được một nữ tiểu chủ quá xinh đẹp. Mấy đứa làm gì mà bỏ Tara đi xa quá vậy? Trốn hả? Chắc đúng rồi. Bộ không biết là lính tuần canh sẽ bắt lại rất dễ dàng sao? Cả bốn cười ngặt nghẽo trước lời nói đùa của Scarlet. Sam khổng lồ đáp. Trời ơi! Trốn cái gì? Không phải trốn đâu. Họ tới kiếm tụi tôi. Tụi tôi là mấy đứa lớn và mạnh nhất ở Tara. Đặc biệt họ mời tôi, vì tôi hát hay. Ông Kennedy tới kiếm, dẫn tụi tôi đi đó. Nhưng mà để làm gì, hả? Chúa ơi, cô Scarlett chưa nghe gì sao? Tụi tôi đi đào hầm cho mấy người gia trắng chung xuống khi tụi văn kỳ tới. Đại úy Randall và những người ngồi trên xe phì cười vì cái lối giải thích ngây ngô về các công sự chiến đấu. Ông Gerard chút nữa nổi sùng khi họ dẫn tụi tôi đi. Ông nói ông không làm được gì nếu không có tôi. Nhưng bà Ellen nói, cứ đem nó đi, ông Kennedy, liên bang miền Nam cần nó hơn chúng tôi ở đây. Bà cho tôi một đô la, dặn tôi phải làm đúng theo lời chỉ dạy của mấy ông da trắng. Bởi vậy tụi tôi tới đây. Chuyện này là thế nào, đại úy Randan Ồ, thưa bà, có gì đâu? Chúng tôi cần đào thêm nhiều dặm công sự chiến đấu nữa để tăng cường hệ thống phòng thủ cho Atlanta. Ông tướng không đủ người để làm công việc này, chúng tôi phải cần đến những tên gia đen mạnh nhất trong xứ làm thay. Nhưng... Scarlett bỗng nghe lạnh bú, thêm nhiều dặm công sự chiến đấu. Tại sao phải cần thêm? Năm rồi, người ta đã cho xây nhiều loạt pháo đài vững chắc xung quanh Atlanta. Cách trung tâm thành phố một dặm Các phó đài to lớn đó Hết dặm này tới dặm kia Hoàn toàn bao kính thành phố rồi Vậy còn xây thêm công sự chiến đấu làm gì? Nhưng tại sao mình phải tăng cường phòng thủ Trong khi đã phòng thủ chắc chắn rồi? Mấy chỗ đó còn chưa cần tới Thì xây thêm làm gì? Chắc chắn là ông tướng không để... Đại úy Randall nói gọn Chiến lũy của ta hiện chỉ cách thành phố có một dặm, vậy là không an toàn lắm, chúng tôi đang cho xây xa hơn. Bà thấy chỉ còn một lần rút lui nữa là quân ta đã phải vào Atlanta rồi. Duyên sĩ quan biết mình đã lỡ lời khi thấy Scarlett trú to mắt sợ hãi, ông ta hấp tấp thêm. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có một cuộc rút lui nào nữa, các phòng tuyến ở núi Kennesaw đều kiên cố. Đại bác đặt khắp nơi trên núi và kiểm soát các trục giao thông. Bọn Giang Kỳ không cách nào lọt qua được đâu. Nhưng Randan đã sụp mắt xuống trước cái nhìn lừ đừ sâu sắc của Red. Scarlet hoảng lên, nàng nhớ lời Red. Khi bọn Giang Kỳ đẩy ông ta ra khỏi vùng sơn cước xuống đồng bằng, lúc đó là đi trước. Ô, đại úy, ông có nghĩ... Không đâu. Dĩ nhiên là không, bà đừng bận tâm, lão tướng trò chỉ phòng xa vậy thôi mà, đó là lý do độc nhất khiến chúng tôi phải đào thêm công sự phòng thủ. À, nhưng mà thôi chúng tôi phải đi ngay, rất hân hạnh được hầu chuyện cùng bà. Chào cô chủ tụi bay đi, sẽ lên đường. Chào mấy đứa, khi nào đau yếu, bị thương hoặc có gì rắc rối hãy cho cô biết nha. Cô ở cuối đường cây đào, xuống đó rồi lại ngay căn nhà cuối cùng. Khoan, đợi một chút. Nàng lột lọi trong túi sách Ủa, không còn đồng nào cả Red, cho tôi mượn vài đồng, nè Sam mua thuốc lá cho mấy bạn hút đi nhớ ngoan ngoãn tuân lời đại ủy Randan nha Đoàn người họp thành đội ngũ bụi đỏ lại giấy lên như một đám mây họ bắt đầu di chuyển và giọng của Sam khổng lồ lại cất lên Cầu Moses dán thế tới ngay vùng Ai Cập truyền giếp vua Pharaon cho dân ngài đi qua Rết Đại ủy Randall dối gạt tôi cũng như những người đàn ông khác dấu kính sự thật gì sợ đàn bà lo lắng y nói dối phải không Rết, nếu không nguy hiểm tại sao lại phải đào thêm hầm hố làm gì nữa có phải quân đội thiếu người nên phải xài tới bọn da đen không Rết dục ngựa quân đội cạn người kinh khủng nếu không sao lại phải gọi tới vệ binh Mấy cái công sự phòng thủ đó là để chống đỡ một cuộc bao dây. Tướng tròi chuẩn bị sẵn trận đánh cuối cùng tại đây. Bao dây hả? Trời ơi, ông quay ngựa lại đi, tôi phải về nhà, về ngay ta ra bây giờ. Làm gì mà cuốn quýt lên vậy? Bao dây? Chúa ơi, một cuộc bao dây, tôi đã nghe kể lại một vụ bao dây. Ba tôi hay ông nội tôi đã bị rồi và ba tôi nói là... Bao dây ở đâu? Ở Trogeha, khi Cromwell bao dây người Ái Nhĩ Lan. Chú thích, Trogeda, thị xã miền đông Ái Nhĩ Lan nằm trong hạt Louth, bên bờ sông Boyne, năm 1690. Gulaume, đệ tam, ông hoàng Orange thắng Dracuz, đệ nhị, hết chú thích. Dân chúng không còn gì để ăn, và ba tôi nói là... Họ đã chết đói rất nhiều ngoài đường, cuối cùng họ ăn thịt mèo, chuột cống và ngay đến mấy con vật như dán chẳng hạn. Ba còn nói họ ăn thịt nhau trước khi đầu hàng nữa. Tôi cũng không dám nghĩ tới chuyện tin hay không tin và khi Cromwell vào thành phố, tất cả đàn bà đều bị... Trời ơi, kinh khủng lắm, bao giây, đất mẹ ơi! Chưa ai ngu dốt quá đổi như cô. Vụ Drogheda xảy ra hồi thế kỷ 17, lúc đó làm gì có ông O'Hara, hơn nữa Sherman đâu phải là Cromwell. Nhưng ông ta cũng tàn nhẫn, họ nói. Còn về mấy món người Ái Nhĩ Lan đã ăn khi bị bao dây thì riêng tôi, tôi thích ăn mấy con chuột béo ngậy hơn là những món trong nhà hàng. Tôi nghĩ là tôi phải trở lại Richmond, ở đó còn nhiều món ăn thật ngon nếu có đủ tiền mua. Bực bội vì đã tỏ ra run sợ thái quá, Scarlett kêu lên. Vậy ông còn ở đây hoài làm gì? Ông chỉ nghĩ toàn chuyện sống sang trọng, ăn uống và... và... và mấy thứ cùng một loại. Tôi còn biết làm gì để giết thì giờ hơn là ăn uống và... À... những thứ... cùng một loại. Cô muốn biết tại sao tôi vẫn còn ở đây hả? Tôi đã đọc nhiều mối chuyện thú vị về các cuộc bao dây thành phố, nhưng tôi chưa thấy lần nào. Do đó tôi nghĩ là nên ở lại để coi cho biết. Tôi không sợ gì cả, vì tôi là người ngoại cuộc và hơn nữa, tôi muốn chứng kiến tận mắt. Đừng bao giờ bỏ qua một kinh nghiệm mới nào cả, Scarlett. Nó sẽ làm cho đầu óc mình mở mang ra. Đầu óc tôi mở mang đủ lắm rồi. Có lẽ cô hiểu chuyện đó nhiều hơn tôi, nhưng tôi muốn nói... Mà thôi, tôi ngại sẽ không được lịch sự lắm. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây để giải cứu cô khi cuộc bao giây bắt đầu. Chưa bao giờ tôi có dịp cứu một phụ nữ trong cảnh bế tắc. Đó cũng là một kinh nghiệm mới. Nàng biết hắn đang chọc tức mình nhưng cảm thấy hắn có lý, nàng lắc đầu. Tôi không cần ông cứu tôi, tôi tự lo được, cảm ơn nha. Đừng nói vậy Scarlett, cô cứ nghĩ như thế nếu thấy thích, nhưng đừng bao giờ nói ra với một người đàn ông, đó là sự lầm lẫn của con gái Yankee. Họ sẽ dễ yêu hơn nếu đừng cứ mỗi lúc mỗi nói, cảm ơn ông, tôi tự lo được. Thường thường thì họ nói thật nhờ ơn Chúa, nhưng thế là đàn ông để mặt họ xoay sở lấy. Ông nói quá rồi đó. Scarlett lạnh lùng nói không gì nhục nhã bằng khi bị cho là giống gái dân kỳ. Tôi biết ông nói láo về chuyện bao giây. Ông biết là quân dân kỳ không bao giờ vào được Atlanta mà. Tôi cá với cô. Trong vòng một tháng chúng sẽ tới đây. Tôi cá một hộp kẹo đổi lấy. Đôi mắt đen huyền của hắn lướt trên môi nàng. Lấy một cái hôn. Nỗi lo sợ bị quân dân kỳ chiếm thành phố vài phút trước còn bóp chặt tim nàng nhưng khi nghe nói đến chữ hôn nàng quên hết đó là địa hạt quen thuộc của nàng nó thú vị hơn những chuyện hành quân không dặn được Scarlett cười tươi từ ngày tặng nàng cái nón xanh Red không hề tỏ ý đi xa hơn hắn không bao giờ bị cám dỗ trong những cuộc nói chuyện với nàng nhưng bây giờ không cần nàng khơi màu hắn cũng nói đến chuyện hôn Scarlett lạnh lùng nói, tôi không cần, hơn nữa, thà tôi hôn một con heo còn hơn. Xin miễn bàn về sở thích của mỗi người. Giá lại tôi thường nghe người ái nhĩ lan rất ưa heo, có khi còn cho nó ngủ cùng giường nữa. Nhưng nè Scarlett, cô đang thèm hôn lắm. Những kẻ si mê cô đều quá dị nể cô, chỉ có tôi mới biết tại sao. Hay là họ quá sợ nên không dám làm những chuyện đáng làm? Kết quả là cô kiêu căng. Tôi biết là cô cần hôn và được hôn bởi một người biết cách hôn. Câu chuyện đã đi tới một chiều hướng bất lợi cho nàng. Gặp hắn là cướp dậy, luôn luôn có đấu khẩu và luôn luôn nàng bị thua. Chắc ông tự cho mình là người đó hả? Nàng châm biếm hỏi lại trong khi đang cố dằn cơn giận. Đúng, Nếu tôi chịu phiền một chút, người ta nói tôi hồn tuyệt lắm. Scarlett giận sôi lên vì sắc đẹp của mình bị xem thường. Ồ, tại sao, tại sao ông, ông... Nhưng nàng chợt thấy ngượng, hắn đang mỉm cười nhưng trong ánh mắt đen thẳm của hắn, dường như lé lửa. Dĩ nhiên cô tự hỏi là tại sao tôi không tìm cách tiến xa hơn cái hôn phớt. Hôm tôi tặng cô chiếc nón. Tôi không bao giờ... Cô không phải là một cô gái dễ yêu chút nào, Scarlett. Tôi rất buồn khi biết điều đó. Những cô gái dễ yêu đều ngạc nhiên khi đàn ông không tìm cách hôn họ. Dù biết rằng mình không nên thèm muốn như thế và họ biết phải làm sao dễ bị xúc phạm khi đàn ông hôn. Nhưng trong lòng họ vẫn ước ao được người ta hôn. Nè cô bé hãy ráng chờ, một ngày nào đó tôi sẽ hôn cô, và cô sẽ thấy thích thú, nhưng bây giờ thì không, đừng sốt ruột. Nàng biết hắn trêu chọc mình, nhưng lần nào những lời trêu chọc của hắn cũng làm nàng bực tức. Luôn luôn trong lời hắn có quá nhiều sự thật, nhưng bây giờ cần phải bắt hắn chấm dứt. nó hắn mất dạy đến nỗi tìm cách sàm sở với nàng, nàng sẽ làm cho hắn biết. Ông làm ơn, quay xe lại đi thuyền trưởng Bên Tôi muốn trở về bệnh viện. Thiệt không, nàng tiên hiền diệu. Vậy là chí rận với nước dơ đáng yêu hơn lối nói chuyện của tôi à? Được, tôi không dám ngăn cản hai bàn tay giàu thiện chí, muốn phục vụ cho chính nghĩa vinh diệu của chúng ta. Hắn quay ngựa bắt đầu trở lại ngã năm. Hắn tiếp tục bằng một giọng trầm trầm. Cô có muốn hiểu tại sao tôi không chịu tiếng xa hơn không? Đó là tôi muốn đợi cô lớn hơn chút nữa. Cô thấy hôn cô bây giờ thật là khôi hại, bởi vì làm vậy là tôi chỉ tìm khoái cảm cho riêng mình thôi. Tôi không bao giờ ngốc đến nỗi hôn mấy đứa con nít. Hắn bật cười khi liếc thấy ngực nàng phọc phòng vì cơn giận nghẹn lời, hắn êm ái tiếc. Hơn nữa, tôi cũng muốn đợi cho hình ảnh của Ashley Phai Mờ. Nghe tới tên Ashley, Scarlett đột ngột xót xa, nước mắt nóng bỗng làm nhức buốt mi. Phai mờ ư, kỷ niệm Ashley không bao giờ phai mờ, dù chàng đã chết hàng ngàn năm cũng vậy. Nàng tưởng tượng Ashley đang bị thương hấp hối trong một trại tù binh xa thăm thẳm, không có mền đắp, không một người nào cầm tay. Và nàng đâm ra thù hận người đàn ông phè phởn đang ngồi bên cạnh nàng với giọng nói lúc nào cũng chế diễu kẻ khác. Scarlet lặng thinh và lạnh lùng như pho tượng. Red lại nói Tôi đã hiểu rõ những chuyện giữa cô và Ashley. Từ ngày chứng kiến màn kịch không thanh nhã lắm ở Twelve Oaks tôi bắt đầu hiểu ra và từ đó đến nay tôi đã thâu lượm được nhiều điều khác. Điều gì? Đó là Cô vẫn ôm ấp mối tình của một nữ sinh lãng mạn với Ashley và cũng được anh ta đáp lại trong giới hạn luân lý. Bà White thì vẫn không hay biết gì cả. Hai người đã lừa dối bà ấy bằng một mánh khóe tuyệt hảo. Tôi hiểu hết, trừ một chuyện gợi tính tò mò của tôi. Đó là chuyện ông Ashley đáng kính kia Có bao giờ vượt ra khỏi con người khả kính của mình để hôn cô chưa? Scarlett không đáp và quay đầu đi. À, vậy là ông ấy đã hôn cô rồi. Tôi chắc ông ấy đã hôn cô trong kỳ nghỉ phép vừa qua. Và bây giờ có lẽ ông ấy đã chết nên cô còn nâng niu kỷ niệm đó. Nhưng tôi tin rằng cô sẽ đoạn tuyệt với dĩ vãng. Và đến lúc cô đã quên được cái hôn đó, Tôi sẽ... Nàng giận dữ quay lại mắt lông lên. Ông cốt đi, để tôi xuống. Nó không, tôi nhảy đại xuống bây giờ. Tôi không bao giờ nói chuyện với ông nữa đâu. Huh. Hắn dừng xe, nhưng không đợi hắn nhảy xuống để đỡ mình. Nàng phóng bừa xuống. váy nàng mắc vào bánh xe, và trong khoảnh khắc dân ngã năm được thấy cảnh váy lót để lòi ra. Redcom xuống tiếp đỡ. Nhưng không nói một tiếng, cũng không ngoảnh lại Scarlett lơ đi, Red cười nho nhỏ và cho xe chạy.